tan vỡ Trên đường đi có biết bao nhiêu ánh nhìn dõi theo khiến lượng tủ trần ngại ngùng không biết giấu mặt vào đâu Chủ Đức Tấn thì ngược lại, hắn muốn cho mọi người biết chuyện Lương Tú Trân là vợ hắn để bù đắp việc cô không đồng ý làm lễ kết hôn. Chủ Đức Tấn đưa Lương Tú Trân về chu gia, hắn dặn dò cô đủ kiểu rồi mới lái xe đến điểm hẹn trước. Dừng lại trước một nhà hàng cổ trong một con phố, chủ Đức Tấn bước vào nhà hàng, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt như đang tìm kiếm. Đến khi xác định được vị trí thì liền đi tới. Hắn kéo chiếc kế gỗ ngồi xuống đối diện với người phụ nữ ăn mặc sang trọng, nhìn dáng vẻ thảnh thời từ tốn của bà Chu Đức Tấn lại càng trở nên gấp gáp. Mẹ gọi con có chuyện gì không? Đặt tách trà nóng xuống, Tưởng Vân ngẩng đầu lên, nhìn Chu Đức Tấn, bọc khoanh tay trước ngực, sắc mặt lộ rõ vẻ không vui. Tại sao mẹ nhắn tin gọi điện lại không trả lời? Con đang đùa với mẹ đó sao? Hay là say đắm con nhỏ kia quá rồi Cho nên quên mất Chuyện mình cần phải làm Con không biết Chuyện cần làm mẹ nhắc đến là gì Hiện tại con đang rất hạnh phúc với vợ con Vợ Hạnh phúc Từ bao giờ con coi nó Là vợ của con thế Chú Đức Tấn im lặng không đáp Hắn không muốn đồi co Với người không nói lý lẽ như mẹ hắn Càng nói chuyện Càng khiến cho mối quan hệ giữa hai người xấu đi Tưởng vận vô cùng tức giận Trước sự thay đổi tột độ của chủ Đức Tấn Nếu biết trước Chủ Đức Tấn sẽ đem lòng yêu thương Lương Tú Trân Rồi âm thầm đứng sau bảo vệ Thì khi Lương Tú Trân ở trong tù Bà đã thuê người Giải quyết một lần cho xong Tưởng vận cố kiềm nén cơn tức giận Bà hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh Tại sao con lại đứng ra Trả tiền nợ các cổ đông cho lương hữu chứ Không phải mẹ nói Phải tống của ông ta vào tù sao Mẹ hại con gái lương hữu vào tù Chưa đủ hay sao Mà còn ép ông ta cũng vào tù theo Dù là ông ta Hay là con gái ông ta Thì cũng đều phải ngồi tù hết Đám người đó đáng bị như thế So với những điều Tưởng Vân đã trải qua trong quá khứ Ngồi tù thôi là chưa đủ Bà còn muốn lường già Phải chịu tối nhục Đau đớn nhiều hơn như thế Năm năm trước Tưởng Vân yêu cầu Chu Đức Tấn Khiến gia đình lương Gia phá sản Hắn đã làm theo đúng yêu cầu Mà bà mong muốn Thế nhưng Tưởng Vân lại không hề hay biết Việc Chu Đức Tấn đã phát hiện ra Lương Gia ăn chặn tiền của công ty Và các cổ đông Nếu Tưởng Vân biết chuyện đó Thì sớm chính tay bà Đã tống cổ lương hữu vào tù Một điều mà Tưởng Vân không ngờ đến Là Chu Đức Tấn lại giấu giếm chuyện này, rồi âm thầm trả nợ cho các cổ đông trong công ty, giúp lương hữu không phải chịu cảnh tù tội. Hành động của hắn khiến bà vô cùng tức giận. Không phải vô tình kiểm tra lại giấy tờ của lương gia năm năm trước, thì tưởng vân cũng sẽ không biết đến chuyện này. Bây giờ mọi chuyện cũng đã giải quyết xong xuôi, muốn đào bới lại toàn bộ để lương hữu vào tù là chuyện không thể. Tưởng vân đành phải tạm gác sang một bên. Cầm tách trà đã nguội lạnh đi dài phần. Tưởng vần nhấp một ngụm, lấy bình tĩnh. Bà nén tiếng thở dài. giọng điệu nghiêm nghị đưa ra yêu cầu. Còn mau ly hôn với lương tú trần đi. Mẹ không muốn con dày dừa với lương già. Cũng không cần con, phải làm con bé đó đau khổ nữa. Mẹ đã tìm được đối tượng xem mắt rồi đó. vài ngày nữa, mẹ sẽ gửi địa điểm, thời gian cho con. Xin lỗi mẹ. Chuyện này con không làm được, sẽ không có chuyện con ly hôn với Tú trật Chù Đức Tấn, từ nãy tới giờ mẹ nhìn con đủ lắm rồi đó. Mẹ không muốn con dày dừa với con bé đó, chấm dứt ngay cho mẹ. Đối mặt với sự phẫn nộ của tưởng dân, Chù Đức Tấn tiếp tục chọn cách im lặng. Hắn lặng lẽ quay sang hướng khác, tránh ánh nhìn từ người đối diện, giờ như không quan tâm. Tưởng Vân tức đến nỗi không nói nên lời. Nếu biết mọi chuyện thành ra như thế, Tưởng Vân đã ngăn cản Chu Đức Tấn không cho hắn gặp lại Lương Tú Trân ngày cô ra tục. Lúc đó Tưởng Vân vẫn nghĩ Chu Đức Tấn đưa Lương Tú Trân trở về chu gia để tiếp tục kế hoạch bà đã yêu cầu từ trước. Thật không ngờ, lần này Chu Đức Tấn không làm theo lời bà mà thực sự muốn giữ Lương Tú Trân bên cạnh. Con trai bà đã yêu con gái của kẻ mà bà hận nhất. Đến nước này thì tưởng vân không giữ nổi bình tĩnh. Bà nắm chặt tay lại, ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay, đầy đau đớn. Nhưng hiện tại, điều khiến cho bà đau lòng hơn chính là người con trai mà bà sinh thành. Mẹ hỏi lại một lần nữa, con có chịu ly hôn với Lương Tú trần hay không? Hiện tại, chu Đức Tấn mới là người bình tĩnh nhất. Hắn nhìn thẳng vào mắt bà, chậm rãi nói. Con không ly hôn. Tuyệt đối không? Mẹ cũng đừng nghĩ đến chuyện động đến cô ấy nếu không muốn chuyện xấu của mẹ lộ ra ngoài. Con đang đe dọa mẹ sao? Con không đe dọa, nhưng con biết phải làm gì nếu mẹ đi quá giới hạn. Dứt lời thì chu Đức Tấn liền đứng dậy quay lưng rời khỏi nhà hàng. Hắn không để tâm mẹ hắn đang cảm thấy như thế nào bởi vì hắn biết mọi thứ nên dừng lại đúng lúc. Suốt mấy năm qua, Hắn đứng ra gánh mọi tội lỗi cho bà ấy đã quá đủ. Bây giờ thứ hắn cần là sự bình yên mà đáng lẽ ra hắn phải có từ lâu. Tưởng Vân ngồi lại, nhìn theo bóng dáng Chu Đức Tấn khuất dần với bao nhiêu cảm xúc mông lung. Chuyện xấu mà Chu Đức Tấn nhắc tới, Tưởng Vân sớm đã đoán ra được, nhưng rõ ràng bà đã cố tình giấu giếm nó thật kỹ. Nếu bà không phải người nói thì chỉ có thể là người thứ ba. Trong đêm mưa năm đó tiết lộ ra. Rời khỏi quán nước, Tưởng Vân bắt một chiếc taxi đến bệnh viện thành phố. Suốt quãng đường đi, bà liên tục ra hiệu cho tài xế lái nhanh hơn. Cơn thịnh nộ trong người đã ngày một tăng lên. Bà cần phải tìm một người để trút cơn tức giận. Mất gần 30 phút đi đường, chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Tưởng Vân trả tiền xe xong thì lập tức lao thẳng vào trong bà tiến đến chỗ tiếp tân đập mạnh tay xuống bàn và lớn tiếng nói y tá chu di lin đang gửi đột mau gọi cô ta ra đây cho tôi nữ y tá ở khu tiếp tân lịch sự điềm tĩnh đáp lại bà thưa bà y tá chu di lin hiện đang trong ca bổ không thể gặp bà ngay được nếu bà muốn gặp thì phải ngồi chờ à tôi không muốn chờ đợi gì hết mau gọi chu di lin ra đây cho tôi Mong bà hiểu cho, chú Di Linh hiện tại đang trong phòng mổ, phiền bà đợi thêm một chút nữa. Tôi không muốn đợi, gọi cô ta ra đây ngay. Tưởng Vân tức giận quát lớn, bà quát tháo trong bệnh viện, liên tục đập mạnh tay xuống bàn gây ô mạo. Khu đại sảnh của bệnh viện chặn mấy chốc, trở nên mất trật tự. Mấy y tá đang phụ trách dưới sảnh không muốn ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác, liền tìm cách trấn ngang Tưởng Vân. Thế nhưng bà ta vẫn tiếp tục làm loạn, không hề nể nang bất kỳ ai. Tình thế ngày buộc trở nên rắc rối, một cô y tá trẻ định gọi điện cho bảo vệ. Thì đúng lúc chu Di Linh chạy đến. Giữa kết thúc ca mổ, chu Di Linh lập tức tới đại sảnh sau khi nghe mọi người báo tin. Thấy tưởng vân đang làm loạn để tìm mình, chu Di Linh dồi dàng xin lỗi mọi người, rồi kéo tưởng vân vào trong phòng riêng để nói chuyện. Cô ta nhìn xung quanh một lượt đến khi không còn ai bên ngoài thì mới đóng chặt cửa. Chu Di Linh quay sang phía Tưởng Vân, cô hỏi: Sao mẹ lại làm như thế? Mẹ biết như vậy ảnh hưởng đến bao nhiêu người không? Mẹ có thể ngồi đợi con mà. Chu Di Linh vừa dứt lời, Tưởng Vân đã cho cô một cái bạt tay đau đớn, in hàng năm đầu ngón tay trên mặt. Chu Di Linh rung rẩy, đưa tay chạm vào mặt mình. Cảm nhận nỗi đau đang từ từ truyền đến. Nó không chỉ là nỗi đau thể xác, mà còn là nỗi đau tinh thần. Đây không phải là lần đầu tiên tưởng vần đánh chu Di Linh, nhưng là lần đầu tiên cô bị đánh mà không biết bản thân sai ở đâu. Cô nhìn bà bằng đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cổ họng nghẹn ngào như có giật gì đó chắn ngang. Khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh. Mẹ, sao mẹ lại... Tao không ngờ, mày lại là cái loại ăn cháo đá bát. Có phải mày muốn chia rẽ hai mẹ con tao có phải không? Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Con thực sự không hiểu. Con không có chia rẽ mẹ với ai hết. Mày còn dám già bồm sao? Nếu không phải mày nói, thì làm sao? Thằng Tấn nó biết chuyện, tao là người giết cố Huyền Thanh. Năm đó xảy ra chuyện gì? Tao và mày biết. Mày không nói, thì ai nói đây hả? Chu Di Linh lắc đầu lia lịa, liên tục phủ nhận những lời mà tưởng vân dù oan cho bản thân. Cô nắm chặt lấy tay bà. Nước mắt lấm lem trên gương mặt, vô tội. Cô hết sức mà thanh minh. Mẹ, con thực sự không biết. Con không có nói với Đức Tấn chuyện năm đó. Xin mẹ hãy tin con, thực sự không phải là con mà mẹ. Tưởng Vân hất mạnh tay Chu Di Linh ra khỏi người. Đối với bà, bây giờ Chu Di Linh chẳng khác nào là kẻ thù. Bà trừng mắt nhìn cô, đầy giận dữ. Đừng bao giờ gọi tao là mẹ. Tao không có đứa con như mày. Mẹ ơi, không phải con. Không phải con mà mẹ. Chu Di Linh cố níu tưởng Vân ở lại. Cô vẫn cầu xin, vẫn thành mình cho bản thân trong nước mắt. Thế nhưng người phụ nữ kia đã rời đi không quay đầu nhìn lại con gái của mình dù chỉ một lần. Trở về nhà vào lúc đêm muộn, Chu Đức Tấn lững thững bước vào trong. Hắn nhìn xung quanh một lượt, ngoài bóng đen và sự tĩnh lặng bao trùm thì hoàn toàn trống rỗng. Lệ từng bước chân nặng nhọc lên cầu thang, đứng trước cửa phòng ngủ, Chu Đức Tấn không rõ mà trực tiếp đẩy cửa vào bên trong. Dáng người nhỏ bé của Lương Tú Trân thu gọn trong tầm mắt Chu Đức Tấn hắn chậm rãi tiến đến chỗ cô, lặng lẽ ôm chầm lấy cô từ phía sau. Chu Đức Tấn mệt nhỏi, tựa đầu vào vai lường Tú Trần thì thầm bên tai. "Em không muốn mang thai con qua đến vậy sao?" Giọng nói của Chu Đức Tấn vang lên bên tai, Lường Tú Trần vội vàng giấu vị thuốc đang cầm trên tay. Cô quay người lại đối diện với hắn, cười gượng. "Anh, anh đang nói gì thế?" em không hiểu mang thai là sao vị thuốc em đang uống là thuốc gì là là thuốc thuốc thuốc tránh thai có phải không lương tú trần cứng họng không nói thêm được lời nào cô cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt hắn tay nắm chặt vị thuốc sau lưng Dấu giếm không dám để lộ ra chu đức tấn nở một nụ cười chua chát Hắn hít một hơi thật sâu, gương mặt không biểu lộ rõ sự tức giận hay trách móc. Đối với Lương Tú Trân, Chu Đức Tấn lại càng dịu dàng và mềm mỏng. Không cần phải diễn nữa đâu, anh đã biết mọi chuyện từ lâu. Em không hề bị mất trí nhớ phải không? Lương Tú Trân vẫn chọn cách im lặng để đáp lại câu hỏi của Chu Đức Tấn. Hắn lặng lẽ đưa tay về phía trước, lấy vị thuốc tránh tài từ tay của Lương Tú Trân rồi hỏi em đã uống nó chưa? Lương tú trân lắc đầu thay cho câu trả lời lúc cô định uống viên thuốc tránh thai đó thì bị chu đức tấn phát hiện đến vì tàn chứng cứ còn chẳng kịp thì nói gì tới việc uống nó chu đức tấn tiến đến chỗ bàn trong phòng xót lấy một ly nước tách viên thuốc từ trong vị thuốc đưa cho lương tú trân nếu đã không muốn dậy dừa vậy thì uống đi Lương Tú Trân vẫn đứng nghiêm bất động, không nhúc nhích, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ. Không còn cách nào khác, Chu Đức Tấn đành phải đặt ly nước và thuốc vào tay Lương Tú Trân. Bây giờ chỉ còn thiếu việc ép cô uống là xong. Ngay từ khi Lương Tú Trân tỉnh dậy sau vụ tai nạn rồi mất trí nhớ, Chu Đức Tấn đã cảm thấy rất kỳ lạ. Hắn vẫn tự hỏi với bản thân, cô đã thực sự không còn nhớ những chuyện xảy ra trong quá khứ hay sao? Nhưng hiện tại khốc liệt không như mơ. Ngay sau ngày Lương Tú trần tính lại, Chú Đức Tấn phát hiện cô không hề mất trí nhớ. Hắn nghĩ nếu cô đã thích diễn kịch thì hắn sẽ cùng với cô diễn đến cùng. Dù sao gần hai tháng qua, sống trong giỡn kịch cũng khiến cho Chú Đức Tấn cảm thấy rất hạnh phúc. Ít nhất thì mỗi sáng thức dậy, Chú Đức Tấn vẫn nhìn thấy Lương Tú trần bên cạnh hắn. Hắn không phải lo lắng chuyện cô tìm cách bỏ trốn suốt thời gian qua, chùa Đức Tấn tự thay đổi bản thân, học cách khắc phục những thứ tiêu cực của bản thân. Hắn học cách quan tâm, chăm sóc cô nhiều hơn, vì cô mà hắn từ bỏ những thứ tưởng như không thể bỏ. Trong đầu chùa Đức Tấn vẫn luôn hy vọng Lương Tú Trân có thể nhìn thấy điều hắn làm mà ở lại bên cạnh hắn. Nhưng có lẽ hắn đã nhầm. Dù hắn có cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì Lương Tú Trân cũng không thay đổi suy nghĩ ngay cả việc mang thai cũng thế. Lương Tú Trân chưa từng muốn mang thai con của chùa Đức Tấn. Chùa Đức Tấn nhìn người con gái trước mặt, trong lòng lại dâng lên một nỗi chùa xót đến nghẹn ngào. Những chuyện hắn làm, hắn không có tư cách để mong cầu sự tha thứ, cũng không có quyền oán trách Lương Tú Trân. Chùa Đức Tấn vẫn luôn yêu thương Lương Tú Trân. Hơn nữa năm năm qua, Tình cảm đó không hề thay đổi. Lúc biết Lương Tú Trân mất trí nhớ, Chu Đức Tấn vui mừng đến nỗi chỉ muốn cô mãi mãi không nhớ được những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Đến khi nhận ra việc mất trí nhớ chỉ là một màn kịch, hắn lại mong màn kịch tình cảm đó sẽ biến thành sự thật. Nhưng Chu Đức Tấn biết, người như hắn sẽ không bao giờ có được tình yêu của Lương Tú Trân lúc trước. Lương Tú Trân hận hắn đến thế, Ngay cả khi giả giờ mất trí nhớ, cô cũng không quên uống thuốc tránh thai, thì chú Đức Tấn còn mong đợi được gì. Tất cả là do hắn đã tưởng tượng mà thôi. Chú Đức Tấn cố kiềm nén cảm xúc thật của bản thân, hắn mỉm cười với cô rồi dịu dàng nói. Em uống thuốc, rồi ngủ sớm đi. Cả ngày nay chắc em đã mệt. Anh xuống lầu làm việc, không làm phiền em nữa. Những lời mà Chu Đức Tấn nói ra không phải giả dối mà thực sự đang quan tâm đến Lương Tú Trân. Sớm muộn gì thì Lương Tú Trân cũng hà mạng kịch này sớm dậy thì Chu Đức Tấn giúp cô một tay khiến nó kết thúc sớm hơn. Điều duy nhất khiến cho Chu Đức Tấn lo lắng bây giờ là câu hỏi khi nào Lương Tú Trân sẽ rời khỏi chùa, già? bao giờ cô sẽ rời xa hắn. Thời gian qua Chu Đức Tấn biết Lương Tú Trân sống bên cạnh hắn đều là miễn cưỡng, giờ thì mọi chuyện đã rõ, chỉ là không biết khi nào Lương Tú Trân sẽ rời đi. Sự im lặng của Lương Tú Trân khiến cho Chu Đức Tấn không có cơ hội để nói thêm điều gì, hắn quay lưng lại, lặng lẽ rời khỏi phòng. Hiện tại Chu Đức Tấn không có tư cách để níu giữ Lương Tú Trân ở lại, hắn không thể mở miệng xin cô tha thứ sau những chuyện hắn đã gây ra. Quyết định đi hay ở, đều nằm ở cô. Tấm lượng to lớn của chủ Đức Tấn, Ngày một dần xa khỏi tầm mắt. Lượng tú Trân đặt ly nước và viên thuốc lên bàn, Sau dài giây cố gắng mới có thể mở miệng ra. Anh Nghe giọng của Lượng tú Trân, Chủ Đức Tấn lập tức dừng lại, Hắn quay đầu nhìn cô, Khóe môi nở một nụ cười. Dù chuyện Lượng tú Trân sắp nói, là vui hay buồn, thì chú Đức Tấn giận luồn lắng nghe. Hắn tiến gần đến chỗ cô giữ một khoảng cách vừa đủ để cô không cảm thấy khó chịu, rồi hỏi cô. Em có chuyện gì muốn nói cho anh sao? Anh biết chuyện, em giả vờ mất trí nhớ từ lúc nào? Chú Đức Tấn còn hy vọng chuyện mà Lương Tú Trần nhắc đến là một chuyện khác, hóa ra đơn giản, chỉ là lý do, gì sau hắn biết sự thật chu Đức Tấn không giấu giếm. Thắng thường đáp. Anh vô tình thấy em, đến thăm mẹ, trong lúc ở bệnh viện. Lương Tũ Trần ngỡ ngàng, không nghĩ bản thân lại bị phát hiện nhanh như thế. Một người vừa mới tỉnh dậy sau dù tai nạn kinh hoàng, không nhớ được những chuyện đã xảy ra, nhưng lại biết được mẹ mình đang nằm trong phòng bệnh. Hơn nữa còn nhớ chính xác, nằm ở phòng nào thì đâu thể gọi là mất trí nhớ. Nếu như đêm hôm đó, Chu Đức Tấn không vô tình phát hiện ra Lương Tú Trân lén vào bên giường thăm mẹ, thì hắn thực sự đã bị cô lừa. Và Dù đã biết được sự thật ngay lúc đó, Chu Đức Tấn vẫn cam tâm tình nguyện bị Lương Tú Trân lừa dối. Đổi lại, Chu Đức Tấn đã có được những tháng ngày bình yên bên cạnh Lương Tú Trân. Đối với hắn, như vậy đã là quá đủ. Lương Tú Trân hơi cúi đầu, ngữ điệu có phần thấp xuống. Có phải, anh đã biết, chuyện em tìm được tập hồ sơ liên quan đến cái chết của Cố Huyền Thanh năm năm trước và hồ sơ mật của công ty? Phải, anh biết tất cả. Anh biết, tại sao lại không nổi nóng? Tại sao dựng để em bên cạnh anh? Anh không sợ bản thân chịu thiệt thoại sao? Anh không sợ bản thân chịu thiệt thoại. Không có em bên cạnh mới là điều anh sợ nhất mỗi lần đáp lại lời của lương tú chân, chùa đức tấn vẫn luôn giữ một thái độ điềm tĩnh, giọng nói ấm áp, không hề biểu lộ sự tức giận hay oán trách. chùa đức tấn càng làm như thế, càng khiến cho lương tú trần cảm thấy những chuyện cô làm đều là sai trái. chuyện đương gia phá sản năm năm trước, lương tú trần đã hỏi lại bố mình một lần nữa, và cuối cùng lương hữu cũng chịu nói ra toàn bộ sự thật. lương gia phá sản Không phải vì mất một dự án quan trọng mà là do bị rò rỉ tài liệu lương hữu ăn chặn tiền của công ty. Lương hữu còn nói rõ thêm nếu năm đó không nhờ có chủ đức tấn đứng ra trả khoản nợ cho các cổ đông thì có lẽ ông đã phải ngồi tù vì tội danh chiếm đoạt tài sản. Lương Tú Trân vẫn luôn nghĩ lương gia phá sản là do một tay chủ đức tấn lật đổ do án trời xấu chặn đường làm ăn của công ty. Nhưng lương Tú Trân không ngờ được Cuộc sống giàu có 18 năm qua của cô, danh tiếng của lương già đều do bố cô ăn chặn đồng tiền, mùa hôi nước mắt của biết bao nhiêu người. Nếu không phải chu Đức Tấn, thì một ngày nào đó, tội lỗi mà bố cô gây ra cũng bị giạch trần mà thôi. Dù sao thì chu Đức Tấn đã không khiến bố cô phải ngồi tù. Năm đó, nếu người đi tù là bố cô, thì lưng tú trân không chắc mẹ mình còn sống đến ngày hôm nay. Lương Tú Trân đột nhiên không nói lời nào, khiến cho Chu Đức Tấn cảm thấy lạ lẫm. Hắn vội vàng lên tiếng ra hiệu. "Tú Trân, em không sao chứ?" Lương Tú Trân giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung, cô thu lại dáng vẻ lờ đễnh. Cô nhìn Chu Đức Tấn và tiếp tục nói. "Người dựng hiện trường giả đổ oan cho em năm đó, không phải là anh phải không?" Em em đang nói gì thế? Anh nghe không hiểu. Anh đừng có đánh trống lảng nữa. Em đang nói cái chết của cố Huyền Thanh 5 năm trước, anh không phải là người cố ý đổ oan cho em phải không? Lần này đến lượt Chu Đức Tấn tránh mặt Lương Tú Trân. Hắn nhiều lần rời ánh mắt sang nơi khác, như thể đang trốn tránh trả lời Lương Tú Trân. Chu Đức Tấn, anh có nghe em nói không hả? Bây giờ anh trả lời thì đâu có nghĩa gì nữa chứ, cũng không thể trả lại năm năm thanh xuân cho em. Nhưng anh không phải là người đứng sau vụ tai nạn đó. Anh là người biết rõ mọi chuyện nhưng không thể bảo vệ được cho em. Bầu không khí trong căn phòng bỗng chốc lặng xuống sau khi Chu Đức Tấn dứt câu. Vụ tai nạn năm năm trước, tuy rằng Chu Đức Tấn không phải là người dàn xếp mọi chuyện, Nhưng hắn biết ai là người đứng sau. Chỉ là năm năm đó đã không đứng ra bảo vệ cô. Năm năm thanh xuân của cô, hắn không thể nào trả hết. Cho dù có cố gắng bù đắp đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thể bù đắp nổi những năm tháng tồi tệ ở trong ngục tù tăm tối. Thành danh của cô chẳng thể nào có thể rửa được sạch sẽ. Lương Thú Trần là người Những lời Chu Đức Tấn nói vẫn còn lãng giảng bên tai cô rất nhiều lần. Chu Đức Tấn nói đúng, cho dù hắn không phải là người trực tiếp, tạo ra hiện trường giả vụ tai nạn 5 năm trước, nhưng hắn đã không đứng ra bảo vệ cô, khiến cô mất 5 năm trong tù. Khoảng thời gian cực khổ đó, có một mình cô biết, một mình cô phải gánh chịu lấy. Suốt khoảng thời gian giả vờ sống bên cạnh nhau, Lương Tú Trân đã từng muốn quên hết mọi thứ, Để tiếp tục cuộc sống hiện tại Thế nhưng Mỗi lần nhớ lại những chuyện đã xảy ra Lương Tủ Trần không thể gật đầu cho qua Trong lòng cô vẫn còn dướng mắt Nên chẳng dễ dàng tha thứ Ban đầu Lương Tủ Trần giả vờ mất trí nhớ Để có thể thoát khỏi chú già Nhưng mà càng đào bới sâu về quá khứ Cô càng phát hiện ra nhiều chuyện Những chuyện mà cô chưa từng biết đến Dù tai nạn 5 năm trước Là do Lương Thủ Trân đã vô tình tìm được trong phòng sách mà chu Đức Tấn làm việc. Cô biết được nguyên nhân dẫn đến cái chết của cố Huyền Thanh và biết được thủ phạm thực sự là ai. Lương Thủ Trân lúc đầu còn băng khoan vì sao chu Đức Tấn lại chọn cách im lặng. Hóa ra người mà chu Đức Tấn bảo vệ là mẹ hắn còn Lương Thủ Trân lại vô tình trở thành hình nhân thế mạng. Năm năm trước, từ một tiểu thư nhà giàu bỗng chốc trở thành một đứa nghèo khó, gánh giác trên dài số tiền trả nợ từ xã hội đen. Không tiền, không địa dị, thành danh cũng chẳng còn, nên việc minh oan cho bản thân lại càng khó mà xảy ra. Hơn nữa, dạo chính đêm xảy ra vụ việc, Lương tú Trân còn nghĩ chính cô đã lái xe, gây ra tai nạn. Có trách, cũng trách cô đã quá ngây thơ. Lương tú Trân đưa tay, lào nước mắt, lăn dài trên má, Dài âm thanh suột sịch nhỏ dàn lên trong căn phòng Bầu không khí tĩnh lặng Bỗng chốc bị phá vỡ Bởi giọng nói ngàn ngào Sau những chuyện đã xảy ra Em không chắc sẽ tha thứ cho anh Nhưng mà em cần thời gian để suy nghĩ Anh hiểu rồi Vậy thì anh sẽ đợi đến khi em có câu trả lời Chú Đức Tấn gượng cười Rồi lặng lẽ quay lưng rời đi Cánh cửa phòng đóng chặt lại, đồng thời phát ra âm thanh khá lớn. Căn phòng dần trở về giới, sự tĩnh lặng vốn có. Lương Thủ Trần từng bước chân mệt mỏi, ngã lưng xuống giường. Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Cô không khóc nữa, trong đầu bây giờ toàn những suy nghĩ chồng chéo lên nhau, chẳng biết chính xác được bản thân đang muốn điều gì. Lương Thủ Trần từng nghĩ, chu Đức Tấn tiếp cận cô. Chỉ vì muốn trả thù cho mẹ. Cho đến khi cô nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn bản thân đã dứt bỏ năm năm trước, cô mới hiểu ra hắn không phải là chưa từng có tình cảm với cô. Nhưng lượng tố trần làm sao có thể dễ dàng mở lòng và tha thứ. Ngay cả khi chính chủ đức tấn đã khiến gia đình cô trở nên tệ hại như thế. Và cả khoảng thời gian cô ngồi tù. Dù trực tiếp hay gián tiếp, vô tình hay cố ý, nhưng trong quá khứ, Chủ Đức Tấn chưa một lần bảo vệ cô. Lượng Thủ Trần lo sợ, sau đây cũng như thế. Chủ Đức Tấn sẽ lại bỏ mặc cô như hắn đã từng. Tình yêu của cô không rộng lượng để tha thứ nhiều lần đến như thế. Lượng Thủng từng bước nặng nhọc vào phòng sách. Chủ Đức Tấn ngồi trên chiếc ghế quen thuộc. Tâm trạng hắn đang không vui, uống một vài ly rượu, nhưng chợt nhớ Lượng Thủ Trần không thích mùi rượu. Nên cũng đành thôi. Tựa lưng vào thành ghế, nhắm nghiền mắt lại suy ngẫm. Chu Đức Tấn nhớ lại những lời mà Lương Tú Trần nói khi nãy. Cô cần thời gian để suy nghĩ, còn hắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Có điều trong lòng hắn vẫn luôn sợ hãi, quyết định cuối cùng của Lương Tú Trần là ra đi. Chu Đức Tấn vẫn còn nhớ thái độ của Lương Tú Trần khi nhắc đến chuyện chọn váy cưới và làm lễ kết hôn. Lương tủ trần ngập ngừng, không cần suy nghĩ, mà nhanh chóng từ chối. Hắn dẫn luồn ảo tưởng, sau hai tháng sống chung, Lương tủ trần sẽ thay đổi một chút nào đó trong tâm trí. Nhưng có lẽ, hắn đang mơ mộng những thứ không tưởng. Đến chuyện được tha thứ, hắn còn không có tư cách, thì nói gì đến chuyện được chấp nhận đây? Chu Đức Tấn xoay tròn chiếc nhẫn trên ngón áp út. Đây là chiếc nhẫn hai người từng cùng nhau chọn để làm nhẫn cưới. Chú Đức Tấn hiểu rõ, đây thực sự không phải là nhẫn cưới, bởi chỉ có một mình hắn coi trọng chiếc nhẫn đó. Khoảng thời gian tiếp cận với Lương Tú Trân, Chú Đức Tấn không nghĩ sẽ có lúc hắn yêu cô nhiều đến mức này. Chỉ là đến khi hắn thực sự nhận ra tình cảm của chính mình, thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Chú Đức Tấn thích Lương Tú Trân ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng đó là rung động nhất thời chứ không phải tình cảm nam nữ, để rồi bây giờ hối hận chẳng kịp nữa. Chu Đức Tấn khẽ thở dài, hắn nhắm nghiền mắt lại, chẳng dám mở miệng ra than thở một câu. Trong chuyện này hắn cũng có một phần lỗi, lỗi của hắn với Lương Tú Trân lớn đến nỗi chẳng thế nào xóa bỏ. Chu Đức Tấn tự hiểu, liệu có còn cơ hội nào cho hắn hay không. Nửa đêm Quay trở về phòng, chú Đức Tấn khẽ rùng mình khi thấy nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Quan sát xung quanh mới phát hiện ra cửa sổ chưa đóng kín, Một bên cánh cửa còn hở khiến gió đông lạnh tràn vào trong. Chú Đức Tấn lại gần nhẹ nhàng đóng cửa. Anh cố gắng không gây ra tiếng động khiến lường tú trần tỉnh giấc. Cửa sổ được khép chặt, chẳng còn cơn gió lạnh vào trong phòng. Chú Đức Tấn lặng lẽ tiến đến chỗ giường hắn ngồi xuống bên cạnh cô, dãn mái tóc rối, sau giành tay, rồi mới trách móc. trời lạnh như thế, mà không biết chú ý đến sức khỏe. cửa sổ vẫn còn đang mở, đã đi ngủ rồi sao? chu đức tấn nén tiếng thở dài, thuận tay kéo chăn lên ngang ngực cho cô. mọi lần từ chuyện kiểm tra cửa sổ đến mấy công việc lặt vặt trước khi đi ngủ, đều do một tay chu đức tấn làm. Có lẽ Lương Tú Trân cũng đã quen với việc đó nên cũng chẳng để tâm. Bỗng dừng, cô quay lưng về phía hắn, bàn tay quờ quạng khắp giường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Khoảng trống bên cạnh Lương Tú Trân vốn là của chu Đức Tấn, vậy nên hành động của Lương Tú Trân bây giờ giống như một thói quen định hình từ trong đầu. chu Đức Tấn giảm ánh sáng đèn ngủ trong phòng rồi mới lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Lương Tú Trân. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu cô lên để cô gối đầu vào tay mình. Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, lượng tủ trần lập tức ôm chặt lấy người chu Đức Tấn. Nét mặt chẳng còn vẻ cào có, khó chịu giống như lúc trước. Suốt hai tháng qua, lượng tủ trần đã quen với việc có chu Đức Tấn nằm kế bên. Sự phụ thuộc này hình thành trong vô thức, không biết đến khi nào lượng tủ trần mới nhận ra. Và cô có cảm thấy mất mát hay không? Chủ Đức Tấn nhận lúc Lương Tú Trần ngủ say liền hôn lên đôi môi cô Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng như mọi ngày Nhưng hắn vẫn thường làm trong tình cảnh này Chẳng khác nào đang lợi dụng cô lúc cô không chú ý Chủ Đức Tấn biết Nếu Lương Tú Trần tỉnh dậy Những hành động tình cảm thường ngày Sẽ không giống khoảng thời gian Cô giả vờ mất trí Nên hắn mới tận dụng thời cơ Chu Đức Tấn ôm chặt Lương Tú Trần trong lòng, lúc ngẩng đầu lên thì vô tình phát hiện ra viên thuốc tránh thai khi nãy vẫn còn nguyên trên mặt bàn. Bàn tay hắn mơn trớn gò má hồng mềm mại của cô, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy vui sướng. Chu Đức Tấn còn nghĩ rằng Lương Tú Trần phải uống hơn một viên thuốc tránh thai để không mang thai con của hắn. Bây giờ hắn thấy viên thuốc vẫn còn nguyên, tâm trạng hắn Còn vui hơn cả mở hội vui đến nỗi suýt chút nữa khiến cô tỉnh giấc. chỉnh lại tư thế, trụ đức tấn nằm im để lường tố trân dựa vào người. Hắn chẳng dám nhúc nhích vì sợ làm cô thức giấc. Trụ đức tấn cứ như thế mà dùng thân mình làm gối ôm cho lường tố trân suốt cả một đêm. Gần sáng, thông qua khe hở trên những tấm rèm cửa sổ, ánh nắng vô tình rọi vào căn phòng. Lương Tú Trần nhíu mày trở mình tỉnh giấc, đưa tay lên dụi mắt. Lương Tú Trần vừa định ngồi dậy thì chợt nhận ra có điều bất thường. Cô quay sang bên cạnh thì phát hiện ra bản thân đang nằm trong lòng của Chu Đức Tấn. Lương Tú Trần vội vàng ngồi dậy, lập tức kiểm tra quần áo trên người. Thấy mọi thứ vẫn còn nguyên thì mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Đức Tấn vì tiếng động Lương Tú Trần gây ra mà thức giấc, hắn ngồi dậy Ánh mắt vẫn còn mơ màng trong cơn ngái ngủ. Còn chưa để Chu Đức Tấn hoàn toàn tỉnh táo, Lương Tú Trân đã dội dần lên tiếng. Đêm qua anh ngủ ở đây sao? Lúc này thì Chu Đức Tấn mới nhận thức được những chuyện đang diễn ra, bắt gặp ánh mắt hoang mang của Lương Tú Trân, Chu Đức Tấn chỉ biết cười gượng gạo. Phải, đêm qua anh đã ngủ ở đây, nhưng anh không làm gì quá phận đâu. Em không cần lo lắng Lương tú Trân không nói Chỉ gật đầu một cái Nhìn sự gượng gạo khó chịu Biểu lộ rõ trên gương mặt của Lương tú Trân Chu Đức Tấn Bỗng cảm thấy hụt hẳn Hắn không nghĩ việc thấy hắn nằm bên cạnh Lại khiến cô không vui như thế Đáng lẽ hắn nên thức dậy sớm hơn Để cô không phải thấy hắn Chu Đức Tấn Lặng lẽ bước xuống giường Đi tới chỗ quần áo Lấy ra một bộ đồ vest đã chuẩn bị sẵn, Lương Tú Trân quan sát từng hành động của Chu Đức Tấn rồi mới hỏi anh. Anh đến công ty sớm vậy sao? Gần đây công ty đang có chút việc nên anh muốn đến sớm để làm thôi. Vừa dứt lời thì Chu Đức Tấn đã mang bộ vest chuẩn bị sẵn vào bên trong. Lương Tú Trân cũng đặt chân xuống giường, trong lúc chờ đợi Liên tiền tay dọn dẹp vài thứ lặt giặt bừa bộn. Chú Đức Tấn thay dội bộ quần áo mới, rồi nhanh chóng ra ngoài. Lúc thấy Lương Tú Trân đang chăm chú dọn dẹp, hắn không nói lời nào, trực tiếp rời khỏi phòng. Lương Tú Trân quay đầu lại, chỉ còn thấy cánh cửa gỗ đóng chặt, im liềm không một tiếng động. Cô thở dài rồi lặng lẽ bước vào nhà tắm. Mấy việc mà mỗi ngày, chú Đức Tấn thường hay làm, hôm nay hắn đã quên mất. Gần trưa, như thường lệ Lương tú Trân mang cơm đến công ty Cho chu Đức Tấn Cô biết hiện tại hai người rất khó Để có thể nói chuyện như lúc trước Nhưng cô vẫn không bỏ mặt hắn Trước đây chu Đức Tấn Thường hay vì công việc mà bỏ bữa Nếu không phải cô ép Thì hắn đã tự bỏ đói chính mình Dù sao vẫn còn sống chung Những việc mọi ngày sớm đã quen tay Nên cô mới đem cơm đến Đứng trước văn phòng chủ tịch Lương Tú Trân cau nịt, đưa tay lên gõ cửa thay vì trực tiếp bước vào trong. Âm thanh da chạm vào cửa gỗ đã ngừng được một lúc nhưng không thấy hồi âm. Lương Tú Trân thấy lạ, liền gõ cửa thêm vài lần nữa, rồi cuối cùng chỉ nhận lại là sự im lặng. Giờ này nhân viên trong công ty đã nghỉ trưa, cũng chẳng có cuộc họp nào diễn ra vào thời gian này. Chu Đức Tấn vẫn hay đợi cô mang cơm trưa đến. Vậy mà hôm nay lại không có động tỉnh. Lương Thủ Trần nhìn xung quanh, giống định tìm ai đó để hỏi, nhưng mà dãy hành lang trống không? Chẳng còn cách nào khác, cô đành phải đẩy cửa đi vào bên trong. Bàn tay vừa cảm nhận được sự lành lẽo truyền đến từ tay nắm cửa, một giọng nói bất ngờ gian lên. Chủ tịch không có trong phòng. Lương Thủ Trần dội dàng thu tay lại. Cô quay sang bên cạnh, nhìn Từ Viễn đang bước tới. Tôi mang cơm đến cho anh Đức Tấn. Anh ấy bận hộp sao? Không bận. Hôm nay Chủ tịch không đến công ty. Anh ấy không đến công ty. Từ Viễn gật đầu rồi nói tiếp. Sáng nay tôi nhận được điện thoại từ Chủ tịch. Chủ tịch nói sẽ không đến công ty hôm nay, nên dời hết lịch sang ngày mai. Cô chủ có cần tôi, gọi Chủ tịch báo là cô đến đây không à, không không cần đâu nếu nhà nấy đã không có ở đây thì tôi xin phép lường tú trần khẽ nghiêng mình chào rồi nhanh chóng rời khỏi công ty ra ngoài đường lớn lường tú trần bắt một chiếc taxi trở về chu gia nhìn hộp cơm nóng hổi bản thân cất công làm cả buổi lường tú trần thấy khó chịu trong người rõ ràng sáng nay chu đức tấn nói hắn đến công ty sớm Để giải quyết một số việc quan trọng Vậy mà khi cô đến tìm Lại nhận được tin nhắn Không hề tới công ty Là do chủ đức tấn cố tình Hay là đang muốn tránh mặt cô Tâm trí lượng tú trần Cứ mãi quẩn quanh mấy câu hỏi Không có lời giải đáp Mãi cho đến khi chiếc taxi Dừng lại trước chu gia Lượng tú trần mới thôi không nghĩ đến Những chuyện vô bổ Bước chân vào căn nhà rộng lớn, nhưng mà xung quanh chỉ toàn những vật vô tri vô giác. Lượng thú trần nén tiếng thở dài, lê đôi chân nặng nhọc lên trên phòng. Ngã lưng xuống chiếc giường e mái, lượng thú trần đặt tay lên trắng, hơi thở có phần nặng nề. Ngày hôm nay, cơ thể cô rất kỳ lạ, làm việc gì cũng cảm thấy mệt mỏi, không có chút sức lực. Ngay cả việc nhỏ nhất. Khi nãy mới đi được một nửa cầu thang, đầu óc, đã hơi choáng váng, hoa mắt, chóng mặt. Mãi đến khi nằm xuống giường mới đỡ hơn được một chút. Toàn thân Lương Tú Trần không còn cảm giác, cô cuộn mình vào trong chăn, không thể đứng dậy nổi, vậy nên cả một ngày Lương Tú Trần chỉ nằm im trên giường nghỉ ngơi. Đến tối muộn, ánh mặt trời không còn chiếu vào trong phòng nữa, Lương Tú Trần giật mình tỉnh giấc, đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Cô phát hiện ra đã hơn 6 giờ tối. Cô chậm rãi bước xuống giường, vào trong nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo, rồi xuống nhà nấu bữa tối. Chuẩn bị mọi thứ tươm tất, cũng đến 7 giờ. Lương Tú Trân ngồi vào bàn đợi Chu Đức Tấn trở về như mọi khi. Âm thanh tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường khiến cho gian phòng không thể yên lắng. Lương Tú Trân ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ lần thứ hai thì kim ngắn đã dừng ở số 8. Cô bực bội, gọi điện cho chú Đức Tấn, nhưng toàn nghe thấy thuê bao từ đầu dây bên kia. Lương Thú Trần quyết định không chờ hắn nữa, mà dùng bữa một mình. Hơn 10 giờ tối, căn biệt thự to lớn, im lặng không có ai ở. Ánh sáng duy nhất phát ra là từ cửa sổ trong phòng khách. Lương Thú Trần ngồi trên ghế sofa, quanh tay trước ngực. Tham trạng vô cùng bực tức. Cả ngày không liên lạc được với chú Đức Tấn hắn cũng không đến công ty làm việc nên lương tú trân chẳng biết tìm hắn ở đâu chợt lương tú trân nhớ ra chu đức tấn còn có một quán bà ở trung tâm thành phố có khi nào chu đức tấn cũng đang ở chỗ xa đoái trong quán bà toàn gái bán hoa nếu không thì cũng là những vũ nữ thoát y đàn ông đến đó chủ yếu tìm nơi để thỏa mãn chu đức tấn lại là chủ chỉ cần nói một tiếng thì chắc chắn sẽ có người đến phục vụ. Nhớ lại những lời của Chu Di Linh từng nói, khoảng thời gian cô ngồi tù, Chu Đức Tấn bên ngoài vẫn biết bao nhiêu cô gái đến bệnh viện để phá thai. Bây giờ Lương Tú Trần cố tình giữ khoảng cách, Chu Đức Tấn không ra ngoài tìm người khác mới lạ. Lương Tú Trần đứng dậy, đi lại nhiều lần trong phòng khách, cô không hiểu sao bản thân lại phải lo lắng mấy chuyện liên quan đến Chu Đức Tấn. Đáng lẽ giờ này cô nên thảnh thơi chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon. Chỉ là mỗi khi tưởng tượng đến cảnh Chu Đức Tấn bên cạnh biết bao nhiêu phụ nữ, trong lòng lại có chút khó chịu. Ngồi đợi thêm gần nửa tiếng, Lương Tú Trần nghe thấy tiếng xe từ bên ngoài truyền đến. Một lúc sau, Chu Đức Tấn từ bên ngoài bước vào trong, vẫn là bộ vest hắn mặc lúc sáng, chỉ có điều sắc mặt lại có vẻ không vui. Lương Tú Trần đứng dậy, Bước gần đến chỗ chú Đức Tấn Đôi chân vừa dừng lại Một mùi hương nước hoa nồng nặc Từ người chú Đức Tấn tỏa ra Sọc thẳng vào mũi Khiến cho lường tố trần cảm thấy khó chịu Cô nhớ hắn đâu có sử dụng nước hoa loại này Lường tố trần muốn hỏi Nguồn gốc Thì bỗng nhớ đến tình trạng hiện tại của cả hai Nên đành chuyển câu hỏi Anh đi đâu mà về giờ này thế? Anh ra ngoài gặp đối tác Chu Đức Tấn dứt lời, liền nhanh chóng bỏ lên trên cầu thang mà không giải thích gì thêm. Lương Tú Trần không quay người lại, lên tiếng gọi hắn. "Anh không định ăn cơm sao?" "Anh đã ở bên ngoài, em nghỉ ngơi đi, lát nữa anh sẽ tự dọn dẹp." Chu Đức Tấn nói, nhưng mà không nhìn Lương Tú Trần đến một cái. Trả lời xong, liền quay lưng rời đi. Lương Tú Trần đứng sững sờ trong gian phòng rộng lớn bàng hoàng đến nỗi chẳng thể làm gì hơn từ viễn nói chú Đức Tấn không đến công ty làm việc Vậy mà giờ hắn lại nói đi gặp đối tác bên ngoài Đối tác nào cùng bàn bạc công chuyện với hắn Đến đêm buồn như thế Còn chưa kể mùi nước hoa trên người Lại nồng nặc Chắc chắn đã phải ở bên cạnh ai đó rất lâu Mới lưu hương như thế Lương Thú Trần thẫn thờ một lúc lâu Rồi lưỡng thẫn vào trong nhà bếp dọn dẹp bữa tối đã chuẩn bị cả ngày hôm nay cô đã cất công nấu cơm trưa và cơm tối nhưng mà chu đức tấn đều từ chối không động đến một miếng nhìn công sức bản thân bỏ ra lương tú trần vừa giận lại vừa tiếc trên phòng chu đức tấn cởi dội chiếc áo vest bên ngoài rồi cho vào mấy giật hôm nay hắn phải đưa đối tác về khách sạn trên xe ô tô bốn cửa đều đóng kín Vì đối tác kia lại dùng quá nhiều nước hoa Khiến cho chúng ám lên người hắn Lúc ở trên xe chu Đức Tấn Xích nữa thì ngạc thở Nếu đây không phải là đối tác quan trọng Thì hắn đã chẳng cần tốn công đến như thế chu Đức Tấn mở tủ quần áo Tự mình sắp xếp một bộ đồ Để sáng mai đi làm Thường ngày thì chuyện này Đều là do lường tú trần chuẩn bị giúp hắn Bây giờ Hắn lại gần Cô không còn thích nữa, nói gì đến mấy thứ này. Dọn dẹp bên dưới xong thì Lương tú Trân quay trở lại phòng. Cô mở cửa bước vào trong, đúng lúc Chủ Đức Tấn đã tắm xong. Chủ Đức Tấn nhìn cô, rồi lại quay mặt sang hướng khác, khiến cho Lương tú Trân cảm thấy rất khó hiểu. Chủ Đức Tấn thu dọn lại số giấy tờ bừa bộn trên bàn. Hắn không quay người lại nhìn cô, dù chỉ một lần. Giọng nói vẫn dàng lên, đều đặn. Em ngủ trước đi, hôm nay anh sẽ ngủ ở phòng sách. Nói xong, trụ đức tấn mang tập tài liệu kia rời khỏi căn phòng. Nhưng mà đôi chân hắn vừa đi được vài bước đã phải dừng lại bởi âm thanh phía sau. Tại sao anh không ngủ ở đây? Có phải anh đang tránh mặt em không? Anh không tránh mặt em. Tại anh làm việc khuya, sợ phòng sáng đèn khiến em không thể ngủ. Lần này thì Lương Tú Trần không thể nhẫn nhịn thêm, cô bước đến chỗ hắn, kéo người hắn quay lại đối diện với cô. Gương mặt Lương Tú Trần lộ rõ vẻ giận dữ, cô lớn tiếng quát. Anh lúc nào cũng nhắc đến công việc, nhưng thật chất, có phải anh đang bận rộn vì công việc đâu? Tú Trần, em đang nói gì thế? Anh còn bận làm dự án ở công ty. Dự án? Vậy em hỏi anh Cả ngày hôm nay anh đã đi đâu? Không phải anh nói với em rồi sao? Anh ra ngoài gặp đối tác. Lương Thú Trần nhếch môi, nở một nụ cười đầy khinh bỉ. Cô nhìn hắn, ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ nói dối trắng trợn. Từ viễn nói, hôm nay anh không đến công ty. Toàn bộ công việc đều chuyển sang ngày mai. Anh nói đi gặp đối tác là đến quán bar của anh. Tìm gái có phải không? Chu Đức Tấn sửng sờ trước phản ứng gay gắt của Lương Tú Trân. Hắn không nghĩ chuyện hắn ra ngoài gặp đối tác, không có mặt ở công ty lại khiến cô tức giận như thế. Suy nghĩ một lúc, Chu Đức Tấn khẽ thở một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn thấp giọng, ngữ điệu như đang dò xét. Lương Tú Trân, em đang ghen sao? Em em không có em chỉ thấy giận thôi, anh ra ngoài cả ngày, điện thoại lại không liên lạc được. Hôm nay bữa trưa và bữa tối em nấu cho anh đều phải bỏ đi. Em là đang tiết công sức của mình, cho nên mới nói anh vậy thôi, không phải ghen. Lương Tú Trần cứ ấp úng mãi mới giải thích xong. Đến chính cô còn không rõ cảm xúc hiện tại là như thế nào. Có phải là ghen hay không? Cô chỉ đơn thuần cảm thấy khó chịu. Khi không liên lạc được với chú Đức Tấn, bồn chồn khi mấy suy nghĩ dù giờ lại xuất hiện liên tục trong đầu. Mặc dù Lương Tú Trần không thừa nhận nhưng mà chú Đức Tấn hiểu rõ thái độ khi nãy của cô là đang ghen. Cả ngày nay điện thoại của chú Đức Tấn luôn ở chế độ im lặng, công việc bận rộn nên hắn chẳng có thời gian để kiểm tra. Mùi nước hoa nồng nặc trên người là của đối tác nam nhưng dường như mấy việc này đã khiến cho Lương Tú Trân hiểu lầm. Chu Đức Tấn cứ nghĩ sau khi kết thúc dở kịch mất trí nhớ, Lương Tú Trân sẽ quay về với thái độ chán ghét, căm hận hắn. Sáng nay lúc tỉnh dậy thấy hắn nằm bên cạnh, Lương Tú Trân còn tỏ rõ sự khó chịu. Chính vì thế nên Chu Đức Tấn mới tự động tạo khoảng cách để cô không ghét hắn thêm. Nhưng dường như hắn đã hiểu sai mọi chuyện. Rồi vô tình khiến cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn Nhìn Chu Đức Tấn cứ đứng nghiêm lặng cười một mình Lương Tú Trần cảm thấy đầu óc của hắn bắt đầu có vấn đề Hay là mãi mê với công việc quá nên tinh thần không được tỉnh táo Lương Tú Trần sợ hãi chậm rãi kéo nhà cà vạt của Chu Đức Tấn Rồi lên tiếng Anh sao thế? Em... em nói gì không đúng sao? Nụ cười trên môi chú Đức Tấn chợt tắt, hắn dội dàng thu lại điều bộ vui mừng của mình mà trở nên nghiêm túc hơn. Dù sao lường tố trần cũng đang hiểu lầm, lại không thừa nhận rằng cô đang ghen, nên chú Đức Tấn muốn kiểm chứng thêm một lần nữa. Hắn hò lên dài tiếng, giọng nói bỗng chốc trùm xuống, thái độ cũng không cợt nhã như khi trước. Thật ra, hôm nay anh có hẹn với đối tác bên ngoài. Chiều muộn anh đến quán bà để kiểm tra tình hình kinh doanh. Dạo gần đây, anh không đến, nên quán bà có chút lộn xộn. Anh... anh đến cái nơi có mấy cô vũ công nhảy nhót, thoát y đó sao? Mấy thứ đó trong quán bà nào mà chẳng có chứ. Em đâu cần phải bất ngờ như vậy. Lương tú Trần im lặng không nói thêm. Đúng như những gì cô nghĩ, chú Đức Tấn thực sự đã đến quán bà. Còn chuyện hắn đã làm, những gì trong đó thì chỉ có bản thân hắn mới biết. Cô chỉ thấy tội cho chính bản thân, cả ngày đã tốn công sức, làm cơm, lo lắng cho hắn để bây giờ nhận lại được những gì kia chứ. Chú Đức Tấn nhìn cô, nhịn cười. Khi sắc mặt câu có của Lương Tú Trân, hắn sắp xếp tài liệu trên tay rồi nói. Nếu không còn chuyện gì nữa thì em nghỉ ngơi đi anh xuống dưới lầu làm việc tiếp. dứt lời thì chu đức tấn cứ thế quầy lường rời khỏi phòng mà không để tâm đến người con gái phía sau đang bực bội trong người thế nào. cánh cửa gỗ đóng lại. lường tú trần liền nặng nhọc nằm xuống giường, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào một chỗ nhất định trên trần nhà. nghĩ về cả ngày hôm nay, lường tú trần thấy bản thân cũng thật sảnh rỗi, khi không. Lại phải lo lắng cho một kẻ Không thể đứng ra bảo vệ cho mình Đáng lẽ ra Nếu Chu Đức Tấn muốn tìm được sự tha thứ Muốn Lương Tú Trân cho hắn thêm một cơ hội Thì hắn phải khiến cô hạnh phúc Chứ không phải sự thất vọng như thế Lúc chờ Chu Đức Tấn trở về Lương Tú Trân đã thầm mong Hắn sẽ không đến quán ba Hay là mấy nơi trị lạc trong thành phố Nhưng mà sự thật không như cô mong muốn Một ngày bị cảm giác mệt mỏi đeo bám, đến tận khuya rồi vẫn không tha. Cả người Lương Tú Trần chẳng còn sức lực, đầu có chút choáng váng, cô kéo chăn lên ngang ngực, bỏ mặc những suy nghĩ không đầu mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chuyện tha thứ cho Chu Đức Tấn còn quá mơ hồ trong tâm trí. Đêm muộn, sau khoảng thời gian chờ đợi, nhìn căn phòng trước mặt chỉ còn ánh sáng hiu hắt từ cây đèn ngủ. Chú Đức Tấn mới đẩy cửa bước vào trong. Hắn lặng lẽ đi đến bên cạnh giường, đặt xuống bàn ly nước và viên thuốc đã chuẩn bị sẵn. Viên thuốc này chỉ đơn giản là thuốc bổ, tốt cho xương khớp, đặc biệt là người vừa mới lành chân. Chú Đức Tấn quay sang cạnh thì thấy bóng lưng đối diện với hắn. Hắn cười nhẹ nhàng nói. Thuốc của em anh để trên bàn nhé. Uống xong rồi đi ngủ. Hôm nay anh ra ngoài gặp đối tác rồi đưa ông ta về khách sạn nên mới về muộn. còn quán ba, anh đã nhượng lại cho người khác. đáp lại chu đức tấn là khoảng không gian tĩnh lặng, cô gái nhỏ trước mặt đã không trả lời hắn. chu đức tấn không quá mong đợi, bởi vì hắn chỉ vào phòng để đưa thuốc. mấy lời thanh minh phía sau giống như phần thêm cho một câu chuyện đang bị bỏ dở. xong việc thì chu đức tấn liền rời khỏi trả lại một không gian yên ắng. Lương Tú Trân nằm trên giường không hề ngủ mà chỉ nhắm mắt làm ngơ. Nhà bên tai truyền đến tiếng cạch cạch của cánh cửa khi đóng lại. Lương Tú Trân liền lật chăn, ngồi dậy. Cô nhìn viên thuốc trên bàn, khẽ nở nụ cười thỏa mãn. Xem như anh còn biết điều đó. Lương Tú Trân vui vẻ uống viên thuốc bổ trên tay rồi mới an tâm nghỉ ngơi chu đức tấn đứng bên ngoài hành lang thông qua khe hở giữa hai cánh cửa nhìn vào bên trong từng hành động của lường tú trân đều thu gọn trong tầm mắt của chu đức tấn hắn biết cô vẫn chưa ngủ nên mới nhân cơ hội đó giải thích rõ ràng mọi chuyện tuy không được chính tai nghe lường tú trân thừa nhận rằng cô đang ghen nhưng mà chu đức tấn vẫn biết cô không hoàn toàn hết tình cảm với hắn sự căm ghét định kiến trong tâm trí lường tú trân đã không còn nhiều như trước. Tính vậy đã là 7 giờ sáng của ngày hôm sau. Lương Tú Trân theo quán tính, ngay khi tỉnh giấc liền nhìn sang bên cạnh, khoảng trống trên giường vẫn y nguyên như đêm qua, không hề thay đổi. Căn phòng rộng lớn, chỉ có một mình Lương Tú Trân, còn Chu Đức Tấn sớm đã không thấy bóng dáng. Thấy một bộ đồ mới, Lương Tú Trân đi xuống dưới, nhìn xung quanh một lượt vẫn không thấy Chu Đức Tấn đâu cô đoán có lẽ hắn đã đến công ty từ sớm bước vào trong bếp lường tú trần thấy một đĩa thức ăn được bày biện trên bàn bên cạnh còn có một tờ giấy ghi chú dòng chữ bữa sáng của em nắng nót hiện lên ngay trước mắt lường tú trần mỉm cười đặt tờ giấy sang bên cạnh rồi lặng lẽ ngồi xuống dùng bữa ăn hơn một tiếng sau lường tú trần đã có mặt tại bệnh viện thành phố Hôm nay cô đến đây để thăm mẹ. Mấy ngày qua dướng bận chuyện của chú Đức Tấn nên chẳng còn thời gian để tới đây. Một phần vì cô sợ hắn phát hiện. Bây giờ chú Đức Tấn đã biết cô giả dờ mất trí nên chẳng còn cảm giác lo lắng mỗi khi đến đây. Giống giống như mọi khi mỗi lần Lương Thủ Trân đến đây thì chỉ thấy mẹ cô nằm một mình trên giường bệnh còn bố cô thì đi đâu mất tiêu. Nhiều lúc Lương Thú Trân phải ra về, thì lương hữu mới xuất hiện. Đặt vỏ trái cây đã chuẩn bị từ trước. Lương Thú Trân tiến đến, ngồi bên cạnh giường bệnh của mẹ. Cô nhìn cơ thể yếu ớt của mẹ, nhìn chiếc máy trợ tim lúc nào cũng phải gắn trên người mẹ, mà thở dài. Đã lâu lắm rồi, cô không được nghe tiếng mẹ, không được mẹ ôm vào lòng. Đôi lúc, cô mệt mỏi những chuyện trong cuộc sống, muốn được mẹ vỗ dành, an ngủi mà chẳng được nữa. Mong ước lớn nhất của cô hiện tại là sức khỏe của mẹ khá lên. tới lúc đó mẹ sẽ lại mỉm cười và nói chuyện với cô. Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, âm thanh từ tấm bảng lề đã rỉ sắc, giang lên khiến Lương tú trần chú ý. Cô lau dội giọt nước mắt vẫn còn dương trên má. Lương tú trần dò dàn đứng dậy, cúi đầu đầy kính cẩn. Bố à? Ừ, con đến thăm mẹ sao? Cứ ngồi đi, để bố đi lấy nước cho con uống. Lương Hữu vừa mới bước vào phòng, đã dội dàng tìm cách ra ngoài ngay. Lương Tố Trần hiểu ý đồ của ông, liền lên tiếng ngăn cản. Bố không cần phải đi lấy nước đâu, con đã đổ đầy bình khi nãy rồi. Ờ, vậy sao? Thế con có muốn ăn gì không để bố đi mua? Bố à, bố đang tránh mặt con có phải không? Bị nói trúng tim đèn, miệng lưỡi của lương hữu cứng đờ, nhất thời không nói nên câu. Ánh mắt không thể cố định ở một chỗ mà liên tục nhìn sang hướng khác, tránh sự dò xét từ người đối diện. Lương hữu ngập ngừng mãi rồi mới nói được thành câu. con, con nói gì lạ thế? Bố... bố đâu có tránh mặt con đâu. Chỉ là con gái lâu lâu đến đây cho nên bố... cho nên bố mới quan tâm con thôi chứ có trốn tránh gì chứ. Con biết bố xấu hổ không dám đối diện với con chuyện năm năm trước bố đã ăn chặn tiền của công ty. Nhưng mà mọi chuyện đã qua rồi bố cũng đã thay đổi. Chẳng phải bố nói với con ai rồi cũng sẽ mắc sai lầm quan trọng là biết quay đầu hay sao. Bố cười sử như thế Bản thân con cũng cảm thấy khó xử đó. Lương Tố Trân đến đây thăm mẹ, đồng thời cũng muốn biết tình hình hiện tại của bố ra sao. Nhưng mà lần nào đến đây, cũng đều không gặp Lương Hữu. Nếu có chạm mặt, thì ông lại tìm cách đi ra ngoài. Từ sau khi Lương Tố Trân phát hiện ra sự thật về chuyện công ty phá sản 5 năm trước, Lương Hữu thấy không còn mặt mũi nào để nhìn cô. Dù trong quá khứ hay hiện tại, ông vẫn luôn xây dựng một hình ảnh một người cha mẫu mực để cô nhìn nhận rồi học tập theo nhưng mà trên đời chẳng có điều gì có thể trôn giấu được mãi đặc biệt là những điều xấu xa lường hữu hổ thẹn khi để lường tú trân biết dinh hòa phú quý sự giàu có hay danh tiếng bấy lâu của lương gia đều được làm từ đồng tiền bẩn ông thực sự là một người bố tồi tệ lường hữu cứ mãi im lặng khiến cho lường tú trân Buộc phải lên tiếng Bố Bố nghe con nói không Lương hữu ngập ngừng Khẽ gật đầu Ông ngẩng mặt lên nhìn cô Lắp bắp mãi mới thành câu con, Con thực sự tha thứ cho bố sao Chuyện đã qua rồi Bố cũng đừng nghĩ ngợi nhiều nữa Con đến đây thăm bố mẹ Mà lần nào Cũng không gặp được bố hết Con thấy buồn lắm Bố hiểu. Lương tú Trân vui vẻ, tiến đến chỗ Lương Hữu, dù ông ngồi xuống ghế. Cô đặc biệt bố hoa quả mời ông. Hai bố con lại cùng nhau ngồi nói chuyện. Lâu lắm rồi thì Lương tú Trân mới lại có cảm giác đó. Cảm giác được cùng người bố chia sẻ những chuyện xảy ra trong một ngày. Thời gian gần đây, Lương Hữu không còn đến công trường làm việc. Đúng hơn là ông đã nghỉ việc phụ hồ để có thời gian chăm sóc giờ mình nhiều hơn. Hiện giờ ông chỉ nhận làm mấy công việc lặt vặt để kiếm đủ số tiền hàng ngày. Mỗi tháng, Lương tú trần đều chu cấp tiền cho lương hữu, nhưng ông không dùng đến mà dành giùm tích góp lại để phòng trừ trường hợp bất chắc. Lúc Lương tú trần kết hôn, ông đã không có lấy một của hồi môn nên ông muốn làm điều gì đó cho cô. Lương hữu quan sát con gái. Ông nhận ra thời gian gần đây Lượng Tố Trần xuống sắc hẳn Người tiều tụy đi Lại còn không được khỏe mạnh như mấy tuần trước Tố Trần Con với lại Đức Tấn Có xảy ra chuyện gì hay sao Mà bố thấy dạo gần đây Con mệt mỏi lắm Lại còn gầy đi nữa Lượng Tố Trần dồi dàng đưa tay lên kiểm tra Rồi cười cường đáp lại ông Đúng là gần đây Con cảm thấy không được khỏe Nhưng mà không phải do chuyện giữa con và ảnh Tấn đâu Nếu vậy thì con đi khám ngay đi Chứ bố thấy con tiêu tụy lắm rồi đó Dạ thưa bố Mấy ngày gần đây Lương Thu Trần cảm thấy không khỏe Có thể lúc nào cũng mệt mỏi Đầu óc choáng váng Đôi khi cứ đặt lưng xuống giường Là ngủ miên man Không biết trời trăng Hôm nay tới bệnh viện Không chỉ có mỗi chuyện thăm mẹ Mà cô còn muốn khám qua xem bản thân đang mắc bệnh gì hay không. Sau khi nói chuyện với bố xong, thì Lương Tú Trần rời khỏi phòng bệnh, chuẩn bị khám tổng quát. Đi dọc hành lang dài, Lương Tú Trần ngó nghiêng tìm phòng bệnh của bác sĩ, do không để tâm xung quanh Lương Tú Trần. Cô vô tình đụng phải một y tá. Lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện ra, y tá kia chính là Chu Di Linh. Lương Tú Trần dịu dàng đỡ Chu Di Linh đứng dậy. Ngọc ngừng lên tiếng. Chị Linh, em xin lỗi, do em không để ý, chị có sao không? Chu Di Linh chỉnh lại quần áo, xua tay mấy lần. Chị không sao. Em đi đâu mà không chú ý xung quanh thế? Lỡ ra phải người bệnh thì sao? Em đi tìm phòng làm việc của bác sĩ để kiểm tra. Kiểm tra, mà em kiểm tra bệnh gì? Em cũng chưa khám nên là cũng chưa rõ. Nhưng mà gần đây em thấy trong người cứ mệt mỏi lại hay buồn ngủ, còn đau đầu nữa. Chu Di Linh chăm chú lắng nghe lường Tú Trân kể về các dấu hiệu biểu hiện mà cô gặp phải. Chu Di Linh trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì lên tiếng. Không cần tí bác sĩ đâu. Em đứng đây đợi chị một lát. Dạ. Vừa dứt lời, Chu Di Linh nhanh chân rời đi. Lương Tú Trần đứng phía sau nhìn theo bóng Chu Di Linh khuất giận. Trong đầu xuất hiện biết bao nhiêu thắc mắc. Lương Tú Trần tự hỏi có phải Chu Di Linh đã biết cô mắc bệnh gì rồi hay không? Khoảng 5 phút sau, Chu Di Linh quay trở lại. Cô ta đưa cho Lương Tú Trần một chiếc cốc nhỏ và nói: Em vào nhà vệ sinh đi và lấy một ít nước tiểu của em đưa cho chị. Nước tiểu sao ạ? Nhưng mà nó liên quan gì đến bệnh của em chứ? Thì cứ làm theo lời chị nói đi. Nhanh lên. Chú dì linh liên tục thúc giục. Lương Tú Trân không còn cách nào khác đành phải làm theo. Chú dì linh đứng bên ngoài chờ đợi. Gần khoảng 10 phút sau thì lương Tú Trân mới ra bên ngoài. Sau khi có mẫu nước tiểu của lương Tú Trân, chú dì linh liền đem đi xét nghiệm. Còn khoảng thời gian ngồi chờ kết quả, Lường Tú Trân ngồi ở dãy ghế bằng hành lang của bệnh viện. Quay trở lại với tờ giấy xét nghiệm trên tay, chu dì linh đưa kết quả cho Lường Tú Trân. Nét mặt nghiêm trọng của chu dì linh, Lường Tú Trân bắt đầu cảm thấy lo lắng. Chị Linh à, em mắc bệnh khó chữa hay sao mà trông chị nghiêm trọng quá vậy? chu dì linh khẽ thở dài, tưởng chừng sẽ nói ra những chuyện buồn nhưng mà ngay sau đó sắc mặt của chu di linh liền trở nên rạng rỡ cô ta mỉm cười vui mừng thông báo tú trân à em có thai rồi đó thai nhi trong bụng đã được một tuần tuổi lường tú trân như không tin vào những lời mà chu di linh nói cô dội vàng lấy tờ giấy xét nghiệm trên tay chu di linh cẩn thận kiểm tra Bên trong giấy xét nghiệm có đống dấu màu đỏ ở cuối trang Kết quả mang thai chính xác đến 100% Lương Thú Trần ngỡ ngàng, đọc đi đọc lại kết quả nhiều lần Cô thực sự đã mang thai, còn của chùa Đức Tấn Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 8 của bộ truyện Phía sâu tan vỡ, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này